Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 164 đến 1 Mời khách 1 Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Ôi với tâm tư của huyền lăng thương Đồng nhạc nhạc không biết Giờ phút này Được chứng kiến ánh mắt huyền lăng thương Đang nhìn nàng Được thấy nụ cười thấp thoáng kia là đã đủ Để cho nàng cảm thấy mỹ mãn Tiếp nhận số bạc ông lão đưa tới. Đồng nhạc nhạc sau khi nói cảm ơn vạn phần liền cất số bạc trắng bóng vào trong lòng. Đôi mắt nhung hắc bạc phân minh kia đang cười tiếp lại. Một bên đường yên nhi thấy vậy, lập tức mở miệng cười nói. Tiểu nhạc tử chúc mừng ngươi, ngươi thật lợi hại. Đúng vậy, tiểu nhạc tử không nghĩ tới ngươi đối giải câu đố lợi hại như vậy hiện tại lại được 100 lượng bạc. Phải chăng là nên mời khách?" Huyện Lăng Phong vừa mở miệng, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng là không che giấu chút nào vẻ trêu chọc. Nghe được những lời Huyền Lăng Phong đang nói, Đồng Nhạc Nhạc gần như bị nước bọt của chính mình làm nghẹn họng. Ánh mắt nhìn về phía Huyện Lăng Phong càng là lộ rõ vẻ ai oán. Không phải nàng hẹp hỏi, chỉ là nàng vừa mới có được 100 lượng bạc 100 lượng bạc này đối với nàng mà nói đâu phải là số lượng nhỏ A Nhưng mà trong mắt mấy vị ra ở chỗ này, đó lại chỉ là khoản tiền cho một bữa cơm Nếu như thật sự mời bọn họ ăn cơm, nàng khẳng định sẽ xuất huyết nhiều Nghĩ đến số bạc trắng móng chính mình vừa mới nhận được Lại sẽ theo dòng nước chảy về hướng đông ra tận biển. Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ kia của Đồng Nhạc Nhạc lập tức biến thành dáng vẻ cực kỳ khốn khổ. Chứng kiến vẻ mặt đau lòng của Đồng Nhạc Nhạc, Lan Lăng Thiếu Giác ở một bên không khỏi phì cười không thôi. "An Phong, ngươi đừng có trêu chọc hắn." Lan Lăng Thiếu Giác mở miệng, giọng điệu mang theo nụ cười thấp thoáng, lại rõ ràng là muốn giúp đỡ Đồng Nhạc Nhạc. Nghe vậy đồng nhạc nhạc lập tức ngầm đầu Nhìn lan lăng thiểu giác với một ánh mắt cảm kích Đây mới là người tốt à Liện vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc nghĩ vậy Huyện lăng phong ở một bên Vừa nghe được lời lan lăng thiểu giác đang nói Lại thấy đồng nhạc nhạc nhìn lan lăng thiểu giác với ánh mắt cảm kích kia Đôi môi đỏ mỏng không khỏi biếu ra Mở miệng nói Vừa keo hiệt Nghe được lời này của Huyền Lăng Phong trên mặt đồng nhạc nhạc không khỏi liền buồn mực Mắt nhung không khỏi nhẹ nhàng quét sang Huyền Lăng Thương ở một bên Nàng cũng không biết Huyền Lăng Thương có thể cũng sống như Huyền Lăng Phong hay không Cảm giác được chính mình là vừa keo kiệt đây Nghĩ tới đây khuôn mặt nhỏ nhắn của đồng nhạc nhạc chợt buồn mực Sau đó dường như nghĩ đến cái gì Liền mở miệng nói Thập tam gia mô tài mời các vị ra ăn cơm là có khả năng Nhưng mà mô tài trong túi thật ngượng ngùng Cho nên chỗ mời khách có khả năng để cho mô tài đi chọn được không? Đồng nhạc nhạc mở miệng Có lẽ là cảm giác được lời này của mình rất thế nào đó Không khỏi ngượng ngùng quý gầm khuôn mặt nhỏ nhắn xuống Nhìn thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc tràn đầy ngượng ngập quấn bách khiến cho Huyền Lăng Thương bọn họ ở đây. Đùa nhau cười không thôi. Pha Hà, nếu tiểu nhạc tử ngươi mời khách, muốn đi đâu, đương nhiên là chuyện của ngươi. Đường Yên Nhi ở một bên không đành lòng cho Huyền Lăng bắt nạt Đồng Nhạc Nhạc, lập tức mở miệng hỗ trợ. Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Yên Nhi. Đây cũng là người tốt a. Cũng chỉ có Huyền Lăng thật xấu. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi hung hăng trởn mắt lườm huyền lăng phong Tiếp xúc với ánh mắt ai oán của đồng nhạc nhạc Khuôn mặt tuấn tú của huyền lăng phong không khỏi nhẹ nhàng buồn mực Lập tức đưa tay sờ sờ cái mũi Kỳ thật vừa rồi muốn đồng nhạc nhạc mời khách Chỉ là hắn thuận miệng mà nói thôi Chỉ là Lại thấy tiểu thái giám này nhìn về phía lan lăng tiểu giác với ánh mắt cảm kích kiến hắn không thích thú gì, liền nghĩ phải trêu chọc đồng nhạc nhạc một phen. Tiểu Thái này làm thế nào có khả năng nhìn nam nhân khác ở bên ngoài đây. Cho nên, hắn mới cố ý làm khó khan đồng nhạc nhạc một phen. Chỉ là hiện tại thấy tiểu Thái ở trước mắt đang nhìn mình với ánh mắt ai oán, Huyền Lăng Phong có một chút hối hận. Hắn mới rồi, phải chăng là không nên như vậy? Đối với huyền lăng phong ảnh não đồng nhạc nhạc không biết Giờ phút này nàng đang nghĩ ngợi Nên dẫn huyền lăng thương bọn họ tới chỗ nào ăn cơm đây Chỉ thấy hiện tại đã là lúc xế chiều Chỉ sau một lát nữa là tất cả khách sạn đều sẽ đầy ếp người Cho nên hiện tại tìm khách sạn ăn cơm là thích hợp nhất trên đời Trong lòng suy nghĩ một chút Đồng nhạc nhạc nghĩ tới điều gì Lập tức mở miệng cười nói ha hả Hoàng thượng thập tam gia Ngô tài đã nghĩ ra chúng ta nên đi nơi nào ăn cơm Đối với một kẻ phàm ăn mà nói Chỉ cần là vừa ra đường phố Đều xem nếm thử toàn bộ đồ ăn một lần Đồng nhạc nhạc tự nhiên cũng không ngoại lệ Cho nên Chỉ ngắn ngủi mấy tháng nàng đi tới triều đại này Liện vơ vết đồ ăn khắp các phố lớn cả trong lẫn ngoài kinh thành một lượt Giờ phút này đồng nhạc nhạc mang theo huyền lăng thương bọn họ Cứ quen đường cũ đi tới một khách sạn trước mặt hồ Chỉ thấy khách sạn này được xây trước mặt hồ tổng tổng có 2 tầng Trước kia ngồi ở chỗ này có thể tán thưởng khen ngợi cảnh đẹp trên hồ ở bên ngoài Giờ phút này Mặc dù đất là vào đông Trên hồ đã đóng một lớp băng thật dày Nhưng bên ngoài lại tăng thêm vài phần vẻ đẹp thuần khiết của lớp tuyết trắng vào đông